các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. cô không biết nên xử lý thải mọi việc như thế nào cô không dám nghĩ nếu cô mắc thêm sai lầm thì hiệu quả sẽ nghiêm trọng ra sao nhưng lời cự tuyệt của cô lại không nói nên lời người đàn ông trước mặt này trong mắt là tình yêu cùng với mong đợi là cô giờ đau khổ ảo tưởng của cô nay đã thành sự thật cô không xác định được ông trời an bài như vậy có phải hay không là đang giúp cô chứ cô cắn môi do dự hồi lâu Trần có quyết định quan trọng. Cô gật đầu một cái, cho anh đáp án anh muốn. Rồi sau đó say người chạy đi, không dám hạ xuống bất cứ một lời hứa nào. Ở nơi này ngắn ngủi vài giây, cô đã tính đến trường hợp xấu nhất là bị đẩy vào địa ngục. Thượng quan Đắc Dương là một người nóng tính, chưa chuyện thiết kế ra, anh chưa bao giờ kiên nhẫn chờ đợi. Từ sau buổi chiều Pan chạy đi trước mắt của anh, thì anh liền lập tức triển khai hành động. Sáng sớm, thượng quan phiên phiên đã muốn liên lạc với lôi vệ. Về chuyện xe chiếc máy, vừa bắt vệ lùi bắn lên hồi một tràng câu hỏi. Tớ nói này đại tiểu thư viên viên à, cậu rốt cuộc đã chạy tới nơi nào hả? Bây giờ là chuyện gì đang xảy ra? Anh trai cậu có phải hay không đã biết? Tại sao anh cậu lại đặt quan hệ ông chủ tớ chứ? Đặt quan hệ ông chủ với cậu ư? Đúng vậy nha, anh ấy nói rất thích buổi biểu diễn vừa rồi. Còn ra một cái giá trên trời để ký hợp đồng với công ty tớ. Muốn bọn tớ liên tục biểu diễn mờ màn đó. Anh ấy ra bảng giá tách biệt với tiết mục mở màn rồi. Muốn bọn tớ biểu diễn ở Đông Khánh Đô quê năm. Phiên à, có phải là anh trai cậu bị bệnh hay không hả? Thượng quan viên viên không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Người đàn ông kia sẽ chủ động rất kích. Cô biết anh ấy nếu tìm được người tâm đầu ý hợp thì sẽ là người đàn ông chủ động. Là cô không cẩn thận để lộn bản thân quá đa tình. Anh ấy, anh ấy còn nói gì nữa không? Có đó. Anh ấy muốn người mẫu chính không thể tùy tiện thay thế, nếu không sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng nhá Vậy ông chủ của các cậu nói như thế nào? Ông ấy nói muốn gặp người mẫu về rồi, mới có thể cho anh ấy rõ đáp án được. Đây vốn chính là bài tập quan trọng nhất trong quá trình. Đây không phải là do quan hệ của cậu sao? Anh ấy rất là thưởng thức diễn xuất của cậu, hay là đang giận dỗi với cậu chứ? Thượng quan phiên phiên không có cách nào trả lời hết 500 vạn số hỏi chấm của vệ lôi. Cô cũng đã sớm bị đóng câu hỏi Cùng với dấu chấm than ép tới không thừa nổi Cô không nghĩ tới người đàn ông đó Lại có động tác lớn như vậy Về tiểu lôi à, Cậu có thể trở về nói với công ty Cậu yên tâm ký hợp đồng Vài ngày nay tôi cũng không có việc gì Tôi sẽ nói cho người đại diện Toàn lục dốc vào đợt biểu diễn của các cậu Nhưng tớ hy vọng cậu sẽ giúp tớ một việc Tạm thời công để cho anh trai tớ biết Tôi chính là người mẫu chính Tại sao chứ? Không phải anh ấy biết cậu nên mới Đừng hỏi tớ nhiều như thế trước cứ như vậy Chờ một chút nữa tôi sẽ đến. Cốp điện thoại, thượng quan phiên phiên vô lực ngã ngồi ở trên kế sofa. Nhìn cô kiên quyết đối với mỗi bước tiếp theo, thật ra thì một điểm cũng không nắm chắc. Đối mặt với cơ thể đeo mặt nạ trước cương, có một thời điểm thượng quan phiên phiên còn tưởng rằng đó là một người khác. Là mình lừa dối người, hay là tự thôi miên bản thân đây, cô không thể nào xác định được. Chẳng qua lúc đeo mặt nạ màu tím hình cánh bướm lên, cô giống như là có thể lớn mật Hóa thành thành một người khác hoàn toàn, tạm thời không còn là tượng quan phiên phiên, mà chính là một người phụ nữ với cái tên Pandora. Hoặc giả hiện tượng này chính xác được gọi là tâm thần phân liệt đi. Cô tự quỷ dĩu. Vậy rồi trên sân khấu cô rõ ràng cảm giác được có một ánh mắt nóng rực bám theo từng bước chân của cô. Không cần suy nghĩ cũng biết là người nào. Nếu như cô đoán không sai, giờ phút này người kia nhất định là đang đợi cô ở bên ngoài. Cô nắm chặt túi sách, cho mình một cơ hội cuối cùng để hối hận. Nếu như bây giờ cô lấy thân phận Pandora đứng trước mặt người đàn ông đó một lần nữa, thì cô sẽ không có cách nào quay đầu lại. Khoé mắt lơ đắng, lật thấy một bóng sáng khác ở trong gương, vừa quay đầu lại, nhìn thấy thượng quan thác dương mang theo một bó hoa to, mỉm cười đi về phía cô. đã không còn kịp nữa rồi. như vậy thì ngay cả cơ hội suy nghĩ hối hận cô cũng không có. anh, Cò bình Hạnh, mời em dùng bữa tôi hay không? Anh đều hòa đến trước tay cô, thuận thế cầm theo giúp cô bọc lớn ở trên tay, động tác ngang ngực nhỏ, không cho phép cự tuyệt. Phiên à, vệ lôi như một cơn lốc, vọt vào phía sau sân cấu đúng lúc nhìn thấy màn này. Các người, tôi đi trước đây, ngày mai gặp lại. Tưởng quan phiền phiền sợ hãi, vệ lôi không biết chuyện sẽ ăn nói bậy bạ. Vội vàng lôi kéo tượng quan tắc dưng rời đi, cho đến khi rời khỏi khách sạn, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Em đã đang trốn nợ sau. Tượng quan Tắc Dương không nhịn được trêu kẹo. "Dòng đừng đi, anh bị bắt đi, rốt cuộc thay khách làm chủ." Kéo tay cô đi về phía xe anh đỗ. Tượng quan Phiên Phiên thỉnh thoảng nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net